các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại tác giả Như Ý qua một dị truyện rất hay và mang nhiều ý nghĩa. Dị truyện được mang tựa đề Nước mắt chị tôi. Qua dị truyện này, hy vọng quý anh chị em sẽ có cho mình được những bài học thực sự là tích cực trong cuộc sống. Đôi khi, sự giễu cợt và những lời nói thị phi lại là những động lực để chúng ta vững bước trên con đường tương lai của mình. Bên cạnh đó thì thông qua dị chuyện này của tác giả Như Ý với một thông điệp khá là hay mà cá nhân của tôi nhận thấy. Lời nói của hồn ma đôi khi lại thấy có giá trị hơn lời nói của con người. Quý anh chị em là người Youtube kênh Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Chiều này hôm ấy trời đang nắng, bỗng dần tối sầm lại. Từ phía đông, mây mù ùn ùn kéo tới che kín cả bầu trời thu vương gió bụi. Không gian nơi căn nhà ọp ẹp mơ bán ve chai của chị tôi cũng đã chuyển dần sang một màu ẩm đạm tối. Từ phía trên cao, mây giờ đây chỉ còn lại là một màu đen kịt, những tia chớp sáng trắng cứ lằng nhằng lan ra như muốn xé rách cả bầu trời rộng lớn. Sấm bắt đầu gầm lên độ đùng đùng từng thanh âm nghe như muốn vang tai nhức óc. Dưới nhà, gió từ ngoài thốc vào thổi áo áo, làm bụi tung bay mù mịt một khoảng không gian sân nhà phía trước. Chị tôi, người con gái từng vương mang bao lỗi lầm ở quá khứ, để rồi bây giờ gánh nặng mờ thứ đều dồn hết lên đầu, lên cổ, dồn xuống bờ vai gầy của chị tôi. Nói rõ về chị tôi, thì chị vẫn chưa lập gia đình, nhưng lại có con một thằng con trai rất kháo khỉnh, thằng nhỏ đang trong giai đoạn tập tành làm quen với việc hiểu chuyện, trông rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Cái mà chị tôi rất thương thằng cháu là tuy nó còn nhỏ nhưng lại rất biết cách lấy lòng mẹ nó, làm mẹ cho nó vui lây hạnh phúc vô bờ. Có thằng cháu bên cạnh làm chị tôi cũng đỡ buồn, đỡ tuổi hơn bao giờ hết. Nỗi niềm tâm sự không thể nói cùng ai cũng dần tan biến đi theo cái nụ cười hồn nhiên tiếng nô đùa trẻ thơ của thằng bé. Còn Hoàng là hai tiếng mà cháu tôi từng bị tất cả những người đầu trên xóm dưới gần nhà chỉ trỏ, bàn tán rồi rất nhiều những lời miệt thị khác khi nhắc về cuộc đời của thằng bé. Nhưng còn Hoàng thì sao? Cháu tôi còn quá nhỏ vốn nào có tội tình gì. Ai trên đời mà được phép chọn cho mình nơi muốn sinh ra được chứ? có lẽ cháu tôi sinh ra không có một người ba bình thường như bao đứa trẻ khác, lại là một tội đồ lớn của xã hội hay sao. Đớn mắt hàng đêm, chị tôi nằm ôm con thao thức, âu sầu từng giọt buồn tuôn rơi nhiều lắm, ướt đẫm cả chiếc gối dưới. Lắm lúc chỉ chỉ biết gục đầu bất lực thở than cho cảnh đời hồng nhan lắm cháo nghèo lúc trước kia cho đến nay của đời chị. Chị tôi lúc xưa vốn là một cô gái mặn mà, xinh đẹp đẹp lắm, một nét đẹp dân dã và hiện lượng, chèn lẫn cái nét ngô ngơ khủ khờ khạo lẫn ở trong đó. Đúng vậy, câu hồng nhang bạc phận vận ngay vào đời của chị tôi. Cũng bởi do chị tôi vốn dĩ không phải là một người bình thường về thần trí. Chị là một người phụ nữ bị thiểu năng, chậm tiếp nhận thông tin, trí tuệ mụ mẫn, không có sáng suốt như những người bình thường khác. Nhưng ông trời ban cho Để bù lại cái khiếm khuyết đáng mắc phải của chị là một khuôn mặt vô cùng khả ái, nhiều nét duyên ngầm làm cho bao chàng trai lúc xưa cũng đã phải thẫn thờ mà khờ dại. Thế mà cuộc đời thật lắm là trái ngang. Người chân chất hiền lương vây quanh chị tôi suốt mấy năm trời lại không được chọn. Số phận nghiệt ngã như một trò đùa lại khiến sui chị dính vào một gã sở khanh. Năm đó chị tôi đã trao thân nhầm cho một tên đàn ông gốc Bắc Hắn và năm sinh sống để mà làm ăn. Tên Sở Khanh ấy tìm mọi cách tiếp cận chị tôi, dụ dỗ những câu ngọt ngào, đầu môi, là hắn ta vẫn còn độc thân, chưa từng lấy vợ. Chị tôi nỡ tin hắn nên đã bị dụ dỗ chào thân. Sau một thời gian có thai, chị tôi mới biết tên kia là người lòng lang dạ thú. Hắn đã có một vợ, ba con đẻ huề ở ngoài Bắc, nhưng vẫn cố tình dụ dỗ thân gái chưa trải nhiều sự đời như chị tôi đây sau khi chị tôi sắp sinh, hắn cũng liền nhanh chân tháo chạy khỏi Sài Gòn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net